Lê Đại Hành Lê Đại Hành, 941-1005 Tên thật là Lê Hoàng, quê tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Vì cha mẹ qua đời sớm nên Lê Hoàng được một vị quan là Lê Đột nhận làm con nuôi. Lớn lên, ông đi theo Nam Việt Vương Đinh Liễn và đã lập được nhiều chiến công. Năm 968, Đinh Bộ lĩnh Thống nhất đất nước, lập nên nhà Đinh. Lê Hoàng được phong chức thập đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ. Tổng chỉ huy quân đội cả nước Đại cồ Việt, trực tiếp chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình Hoa Lư. Năm đó, Lê Hoàng mới 27 tuổi. Tháng 10 năm 979, cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại. Vệ Dương Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua, Lê Hoàng trở thành nhiếp chính đại thần. Các đại thần thân cận của Tiên Hoàng nổi dậy chống lại Lê Hoàng, nhưng bị thập đạo tướng quân nhanh chóng đánh dẹp. Thấy triều đình Hoa Lư rối ren nhà tống bên Trung Quốc có ý định đem quân sang xâm chiếm Đại Cổ Việt. Trước tình hình đó, Thái hậu Dương Vân Nga cùng một số đại thần đã tôn Lê Hoàng lên làm vua. Lê Hoàng lên ngôi lấy niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư. Đầu năm 981, vua nhà Tống phát quân sang đánh Đại Cồ Việt, nhưng chúng gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân dân Đại Cồ Việt. Sau hai trận thua ở Bạch Đằng và Tây Kết, quân Tống phải rút về nước. Năm 982, Lê Đại Hành lại mang quân vào nam đánh Chiêm Thành. Vì trước đó vua Chim đã có ý gây hấn với Đại cồ Việt thắng trận, ông đã ổn định được biên giới phía Nam Đại cồ Việt Năm Ất Tị, 1005, Lê Đại Hành mất Thọ 65 tuổi, làm vua được 25 năm Nhà giàng ngói bạc Phạm Cự Lượng tâu với Lê Đại Hành rằng Quân tống hàng mấy dạng đã sang xâm lấn Đại cồ Việt Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đang kéo vào Lạng Sơn. Trần Khâm tộ đã tiến quân đến Tây Kết. Đại quân đi đường Thủy đã gần đến Hải Biên. Đóng ở mép Vân Đồn sẽ kéo qua Bạch Đằng tiến vào Trường Yên bằng nhiều mũi. Vua hỏi Phạm Cự Lượng. Ông tính sao đây? Phạm Cự Lượng là người đưa vua lên ngôi nên được trọng dụng bèn dân kế. Hầu Nhân Bảo dẫn quân theo đường bộ, tiến chậm, còn lâu mới có thể đến Trường Yên, nên cho người trá hàng đem rượu thịt cung phụng, thừa cơ Bảo sơ ý mà giết. Cánh quân của Lưu Trừng rất mỏng, nếu diệt được, quân Tống sẽ phải lui quân. Lê Đại Hành cho là phải, lại hỏi, Theo ông, chặn giặc ở Bạch Đằng nên thế nào? Phạm cự Lượng nói, Trước đây tôi từng đóng quân ở Nam Sách, nên rất tường địa thế ngô dương dùng mưu đóng cọp ở sông bạch đằng rồi nhử quân vào đánh đánh tập kích lập được chiến công ta nên theo cách đánh của ngô dương lê đại hành nói giặc từng biết người trước thua trận nay liệu có mắc mẹo không phạm cự lượng nói nhà tống ở phía bắc bị quân mông nguyên uy hiếp muốn mở rộng xuống phía nam tướng tống đi đánh giặc xa nơm nớp, nớp chuyện của nước mình Chắc lòng dạ không yên, chỉ muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Giờ đó mới tiến quân đường thủy là chính. Vua biết Phạm Cự Lượng trước đây giữ đất, nam sách, nên cử đi trước, bày binh bố trận. Cánh quân bộ giữ lạng sơn, thấy quân bộ của Hầu Nhân Bảo đến đánh, liền trá hàng. Bảo muốn bảo toàn sinh lực, nấn ná, đóng ở sông Chi Lăng, chờ quân Toàn Hưng cùng tiến. Tôn Toàn Hưng không chịu tiến. Lại chờ quân Lưu Trừng tiến sâu vào đất Nam Việt để rồi sẽ cất quân. Khi có quân Nam đến trá hàng, bảo hỏi cặn kẻ một hồi rồi nhận vào trong trướng. Quân Lưu Trừng tiến vào sông Bạch Đằng thì hay tin Hậu Nhân Bảo bị quân trá hàng. Bắt đi chém đầu. Tôn Toàn Hưng thì chưa chịu tiến quân. Lưu Trừng một mình muốn lập công lớn. Cứ cho thuyền tiến vào sông Bạch Đằng. vua thân đốc quân chống đánh. Lưu trừng nhân lúc thủy triều đang to Thúc thuyền tiến vào sâu trong sông Lê Hoàng đế ngân chiến Ngờ đâu nước thủy triều rút rất nhanh Khi quân tống hoảng loạn kêu lên Thì Lê Hoàng đế đã đem thuyền chiến Quay trở lại đánh hỏa công Và dùng quân cung thủ bắn quân tống Phạm Cự Lượng từ nhánh sông nhỏ Cũng chặn đường rút Thuyền quân tống tránh giạt vào bãi cọc Bị đánh gấp Vỡ thuyền chết rất nhiều Cánh quân Trần Khâm Tộ ở Tây Kết cũng vội rút quân Vua đem đại quân thừa thắng đuổi đánh Thầy giặc chất thành đống Quân Tống đại bại Quân Nam bắt được hai tướng Tống là Quách Quân Biện Triệu Phụng Huân đem về Hoa Lư Dân chúng trong nước quên đi chuyện cũ Vua muốn chỉnh đốn triều Nghi Chấn hưng diệt nước Theo điển lệ hoàng đế Vua lại phong năm hoàng hậu Vua hỏi Phạm Cự Lượng Ta muốn phong Dương Vân Nga làm hoàng hậu. Khanh nghĩ thế nào? Cự lượng nói. Thần dân thế nào cũng dị nghị. Vua nói. Dương Vân Nga là người đàn bà dám làm những điều người khác không làm. Biết nhà đinh đã suy vi, ta có thể đảm đương diệt nước. Do đó đem ngai vàng về cho ta, khoác áo hoàng bào để cùng Khanh đưa ta lên ngôi hoàng đế. Khanh, ta có thể trả ơn. Chẳng lẽ người có công hơn khanh, ta lại vô ơn? Ta sẽ phong nàng đứng đầu hậu cung, Trên năm hoàng hậu. Phạm Cự Lượng biết Đức Vua là người dám làm những việc cho là phải, Nhưng đã nói thẳng thì phải nói hết. Lượng Thưa Tâu, thần còn e ở phía hoàng hậu nữa. Đang ở ngôi Thái Hậu, giờ lại làm hoàng hậu. Giả lại, không biết hoàng thượng đã hỏi ý hoàng hậu chưa? Đại hành rất tự tin, bảo Việc gì mà phải hỏi Đến việc bỏ nhà Đinh Lập nhà Lê nàng còn dám làm Huống chi việc này Nói rồi ban chiếu phong dương dân Nga Làm đại thắng minh hoàng hậu Dương hoàng hậu vừa tạ ơn vừa khóc Nước Chiêm thành bắt giữ sứ thần của đại diệt vừa tức giận cho đóng chiến thuyền Sửa binh khí Năm Nhâm Ngọ 982 cất quân đi chinh phạt, chém được, phê mỹ thuế tại trận. chiêm thành thua to, vua Lê Đại Hành tiến quân vào thành, thu hết vàng bạc châu báu. Và đoàn kỹ nữ của cung đình, nhà vua tiến vào một ngôi chùa lộng lẫy, thấy một vị sư, người Tây Trúc, vẫn ngồi trước Phật Đài lặng lẽ thiền, không nói nửa câu. Quân lính thét hỏi, sư vẫn im lặng, như không biết có ai bên mình quân sĩ định lôi đi nhà vua ngăn lại đứng chờ cho đến lúc thiền xong mới mời cùng nói chuyện lại dân trà oảng rất cung kính dù là đại hành hỏi qua về thiền đạo thấy rất uyên thâm lại sành hiểu về kinh bổn ngài chờ có ý nghĩ xây hoàng cung lộng lẫy như một nước mộ phật liền ngỏ lời mời sư sang đại cồ việt sư thấy tình thật Nồng hậu, liền theo về đại diệt. Vua Phong phạm cự lượng làm thái úy. Vua Bảo cự lượng, ta muốn đầu xuân làm lễ tịch điền. Canh tính sao? Thái úy tâu, nước mạnh là nhờ dân giàu. Xưa nay các bậc đế vương thường thay trời đất cầu cho mưa thuận gió hòa. Do đó, thiên tử lấy ngày nguyên đáng tế trời ở đàn Nam Giao, tế phối thần hậu tắc. Để làm lễ cầu mùa, tế xong, vua thân đi cày tịch điền. Ngày ấy, vua lập đàn tế trời đất. Trên đắp hình tròn, dưới là hình vuông. Vua trai giới, kính cẩn đến tế, sau đó đến ruộng tịch điền để cày. Nhà vua hỏi, ruộng tịch điền nên làm ở đâu? Phạm Cự Lượng Tâu, ruộng vua cày phải sao cho lúa má tươi tốt, ruộng thu hoạch cao. Thần đã ngắm ở chân núi đọi và núi bàn hải đất phẳng tốt, có sẵn suối, ngòi quanh năm, hoàng thượng có thể đến đó cày ruộng được. Nhà vua nói, chinh chí nhiều năm, đầu xuân xuống ruộng cày như hồi hàng vi, làm thường dân thì cũng là một điều trời đất cho hưởng lộc Huống chi ta lại còn thay mặt thần dân tỏ chí cày sâu cuốc bẩm để làm ra của cải, rồi vui vẻ dục chăm quan lò tế giao quan địa phương biết đầu năm tới ngày nguyên đáng vua sẽ tế giao rồi làm lễ tịch điền đêm ba mươi tết sai người chôn một chỉnh nhỏ đầy vàng ở ruộng núi đọi và một chỉnh bạc nhỏ ở vạt ruộng núi bàn hải rồi sửa đường sắm trâu lo cày cho vua lễ tịch điền và tế giao rất long trọng sau đó rước vua xuống thuyền sang ruộng núi đọi và núi bàn hải vua cày mỗi nơi một luống ở ruộng núi đọi vua cày đến đường cày thứ bảy thì chạm vào chỉnh vàng ở ruộng núi bàn hải thì đến đường cày thứ chín chạm vào hủ bạc các quan đứng trên bờ tung hô vạn tuế vua rửa chân hớn hở nói với các quan trẫm mong muốn đời trị không quản lam lũ Ngày nguyên đáng đi cày tịch điền, lại được hủ vàng, hủ bạc. Như vậy, phải chăng trời đất thần Phật muốn nói, chịu đổ mồ hôi thì có vàng, có bạc đó sao? trẫm mong trăm quan và thần dân nhớ lấy. Nói rồi đem vàng, bạc trời cho, ban cho dân sở tại. Năm ấy được mùa lớn, lễ tịch điền của đất nước bắt đầu từ đấy bấy giờ đất nước giàu có, vàng bạc, đầy trong dân. Vua nói, Kinh Đô là bộ mặt của quốc gia, trẫm muốn xây Kinh Đô thật lộng lẫy ở trời Nam này. Liền cho quân sĩ sang núi Đại Vân, mở rộng thành quách xây điện, bách bảo thiên tuế, cột điện giác vàng bạc, làm nơi coi chầu. Phía đông dựng điện phong lưu, phía tây xây điện tử hoa, điện bồng lai ở bên trái, điện cực lạc ở bên phải cho dựng lầu Đại Vân, để những ngày hội lễ, vua và các hoàng hậu, có thể ngồi xem đường phố, dân chúng vui chơi, rồi về phía sau, cho dựng điện Trường Xuân, làm tẩm điện, tức nơi vua ngủ, cảnh đó là điện Long Lộc, lợp ngói bạc, là chỗ vua làm việc, bàn với các trọng thần, về các việc lớn của đất nước, thiên hạ Thái Bình, khắp nơi nô nức hành hương về Hoa lư ngày phật đản sư sải cả nước đến để nghe giảng kinh và hành lễ các chân cột điện và chùa lớn đều khắc chân kinh tiếng chuông chùa tiếng mỏ rang cả kinh thành thiện nam tính nữ đội lễ lên chùa rất thành kính khách xa đến đều chịu là một kinh đô văn hiến thuyền buôn ở các chợ lớn bên sông tấp nập sầm uất nhiều chùa tháp được dựng khắp kinh thành vua cũng mộ đạo phật chọn người viết một bức thư pháp treo phía sau văn phòng ngự bảo mê khứ không sinh sắc ngộ lai vô sắc không sắc không mê ngộ giả nhất lý cổ kim đồng khi mê thấy không sắc khi ngộ hết sắc không sắc không và mê ngộ xưa nay một lẻ đồng khi biết an nam là một quốc gia hưng thịnh vua tống sai lý giác đi sứ mang sắc phong dương cho vua vua đem các đại thần nghi lễ rất trọng thể tiếp sắc đón sứ rất uy nghi phong độ lý giác mới đến đã thầm khen nơi vua tiếp sứ và chỗ sứ giả nghỉ ngơi hàng ngày thường đem những châu báu vật lạ trên rừng dưới biển bày trật cả sân sứ thần ngạc nhiên về sự giàu có của quốc dương phương nam vua làm lễ trao trả hai tướng quách quân biện triệu phụng huân bắt được ở trận tây kết ngày trước vua bày tiệc đãi sứ kim nhường nói nước tôi bé nhỏ sông núi xa xôi nghìn dặm cách trở ở một góc đất hẻo lánh sứ thần đi lại lạng lội núi sông há chẳng khó nhọc ư lý giác cung kính trả lời cõi bờ thiên hạ hàng muôn dặm Châu quận có tới hàng trăm. Đất có chỗ bằng phẳng, có chỗ hiểm trở. Phương này có gì là xa. Rồi Lý Giác kể vua nghe một chuyện đắc ý. Vừa qua, sứ thần tôi đi qua bến đò chùa sách. Được trạm bên sông ra đón. Chèo đò sang sông, tôi đang nói chuyện thơ văn. Thấy hai con ngỗng đang bơi dưới nước, liền buộc miệng ngâm. Nga nga lưỡng nga nga. Ngưỡng diện hướng thiên nha Thì người lái đò đọ đọc ngay rằng Bạch mao phô lục thủy Hồng trạo bãi thanh ba Thế là hai câu thơ sau Hơn cả hai câu thơ của tôi Tung không bằng hứng là thế Lý giác muốn khen tài học của người nước Nam Vua vỗ tay ba cái Sư thuận từ trong rèm bước ra Lại vua chào sứ giả Vua nói Người lấy đò ấy đây, ta sai ông ấy đón sứ giả từ xa đấy. Lý giác rất cảm kích, từ đó sư thuận thành bạn thân của sứ giả. Lý giác thầm phục một đất nước phương xa, trải qua thăng trầm, đã chóng hương thịnh đến thế. Khi về nước, gửi lại cho sư thuận một phong thư. Sư giở ra đọc, thì đó là một bài thơ tám câu. Hạnh ngộ minh thì tán thịnh du, nhất thân nhị độ sứ giao châu. Đông đô lưỡng biệt tâm lưu luyến Nam diệt thiên trùng giọng dị hư Mã đạp yên dân xuyên lãng thạch Xa trì thanh chướng phím trường lưu Thiên ngoại hữu thiên ưng diễn chiếu Khê đàm ba tỉnh kiến thiền thu May gặp thời hay được giữ mưu Hai lần lặng lội sứ giao châu Đông đô dài bận từng lưu luyến nam diệt xa xôi dẫn nguyện cầu ngựa đạp khói mây xuyên đá nhọn xe bon rừng thẳm vượt ngàn sâu ngoài trời lại có trời xa nữa sóng lặng nghe đầm trăng giỏi thâu sư thuận dân thơ sứ giả lên vua vua gọi sư khuôn diệt đến cho xem sư bình câu ngoài trời lại có trời là khen bệ hạ không khác gì vua tống vậy Vua khen thơ và tặng cho sứ giả rất hậu. Khi sứ về, sai sư khuôn diệt tiễn rất ân cần. Khuôn diệt tặng một bài từ rất hay, khiến Lý Giác phải ôm lấy sư mà cảm tạ. Bài đó là Tường quan phong hảo cẩm phàm trương, Giao vọng thần tiên phục đế dương, dạng trùng sơn thủy thiệp thương lan, Cửu thiên quy lộ trường. Phan Luyến Sứ Tinh Lan, Nguyện Tương Thâm Ý bị Biện Cương, Phân Minh Tấu Ngũ Hoàng, Hơi Xuân Đầm Thắm Cánh Buồn Dông, Ngưỡng Giọng Thần Tiên Chốn Đế Dương, Ngình Trùng Sông Nước Dược Trùng Dương, Chính Cõi Bao dặm Trường, Tình khăng Khích Chén Tiễn Thương, Lưu Luyến Cùng Sứ Thần Khi Về Xin nhắc Chuyện Biên Cương tâu lên cùng thánh hoàng sư diệt gõ mạng thuyền hát cả lời háng lẫn lời diệt lý giác chớp chớp mắt quyến luyến mãi mới xuống được thuyền phần chú thích lạng sơn là một tỉnh miền núi đông bắc bộ giáp giới trung quốc trong lịch sử ngàn năm đây là cửa ngõ mà mỗi lần muốn xâm chiếm phương nam các triều đại phong kiến phương bắc đều phải vượt qua Tây kết là một địa danh nay thuộc huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Trong lịch sử Việt Nam, địa danh này nổi tiếng với trận đánh hàm tử, tây kết chiến thắng quân mông nguyên của vua tôi nhà Trần. Vân Đồn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh. Thời Tiền Lê, đây là cửa ngõ hiểm yếu trấn giữ dùng phía đông bắc tổ quốc. Trường Yên, tên của một xã thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tên gọi trường yên xuất phát từ thời đinh tiên hoàng khi ông dựng kinh đô đại cột việt tại hoa lư giới hàm ý khẳng định kinh đô hoa lư như kinh đô tràng an của nhà hán từ năm 1010 vua lý thái tổ dời đô về thăng long cải hoa lư là phủ trường yên dưới nhiều thời đại vùng đất khu vực ninh bình ngày nay vẫn mang tên gọi là phủ trường yên phạm cự lượng chín trăm bốn mươi bốn chín trăm tám mươi bốn người làng trà hương nam sách hải dương ông nội là phạm chiêm giữ chức đông giáp tướng quân đời ngô quyền cha là phạm mạng là tham chính đô đốc đời ngô tam tấn dương phạm cự lượng tư chất thông minh có chí lớn giăng võ song toàn khi đinh bộ lĩnh giấy binh dẹp loạn mười hai sứ quân ông tới đầu quân và được phong chức phòng ngự sứ tiên phong tướng quân ra giữ cửa biển đại ác Năm Mậu Thình 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, Phạm Cường Lượng được phong, tâm phúc tướng quân là thân cận của vua. Năm 979, vua Đinh và Nam Việt Dương Đinh Liễn bị sát hại, dễ dương Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. Nhà tống nhân lúc nước đại cổ Việt rối ren đã sai quan trấn thủ Ung Châu Hầu Nhân Bảo, đem quân theo hai đường thủy bộ vào xâm lược tình thế đại cồ việt vô cùng nguy cấp nhận thấy thế nước nguy nan cần một người lãnh đạo chung ông đã ủng hộ Việt thập đạo tướng quân lê hoàng lên ngôi lê hoàng lên ngôi ông được phong làm thái úy cuối mùa xuân năm tân tị chín trăm tám mươi mọi mũi tiến quân của quân tống đều bị quân đại cồ việt phá tướng giặc hầu nhân bảo chết trận quá nửa quân tống bị diệt buộc vua tống xuống chiếu lui quân Năm nhâm ngọ 982, Phạm Cự Lượng phụng mệnh vua đi đánh chim thành, vì vua chim vô cớ bắt sứ giả đại cồ việt, thắng trận. Mùa thu năm Quý Mùi 983, ông được vua tin trao trọng trách đi khai sông mới, từ Đồng Cổ đến Bà Hòa, tức từ Đan Nê, Yên Định đến Đồng Hòa, tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Cũng trong năm này, ông còn chỉ huy đào cảng đa cái ở Hoang Châu, tức Hương Cái Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngày nay. Tháng 9 năm giáp thân, 984, ông mắc bệnh sốt rét, mất tại Đồng Cổ, nơi ông đang nhậm chức, hưởng dương 41 tuổi. Nhà vua thương tiếc, sai người đem tướng cửu hồi kinh, an táng tại phía nam Bồ Sơn, ghi nhớ công ơn của ông. Ở Đồng Cổ và Đa Cái, hiện còn đền thờ ông. Tại Thăng Long, vua Lý Thái Tông, 1028-1054 đã sắc phong Thần Phạm Cự Lượng làm Hoành Thánh Đại Dương thờ tại đền Ngự Sử, nay là đền Lương Sử thuộc ngõ Lương Sử A, phường Giang Miếu, quận Ba Đình, Hà Nội.